Hắn phát hiện bình dưỡng khí nặng khoảng 30 cân tàu, 15 cân ta. Trong bình chắc hẳn là dưỡng khí. Sao anh lại nói vậy? Kỳ toa lại truy vấn. Trước đó khi tôi nhà cửa sổ khách sạn vào phòng thì cổ chính xuân lúc ấy đang ở cạnh tủ rượu cao mày nhìn gì đó. Tầm mắt của hắn như đóng đinh chỗ cửa phòng tắm chứng tỏ hắn đã biết rõ chuyện tối hôm qua. Nếu không hắn sẽ không nhìn vào phòng tắm làm gì cả. Tả Đăng Phong cũng không ngẩn đầu. Anh phân tích vô cùng chính xác. Khi đó tôi trở về thì tóc tai tôi đã ướt súng cho anh ta đoán được cũng không có gì lạ. Nhưng rồi sao nữa? Kỷ toa hỏi lại. Cũng chẳng có gì cả. Nhưng trên nửa quảng đường, sắc mặt anh ta u ám không nói gì với tôi. Nhưng từ lúc đi được quá nửa lộ trình trở đi, anh ta đổi nhiên nói nhiều hẳn lên. Sắc mặt u ám trên nửa quãng đường lúc đó nói rõ anh ta đang tức giận mà anh nếu tức giận chắc cũng có nguyên nhân. Nhưng từ lúc đi được quá nửa lộ trình trở đi, anh ta không còn tức giận nữa bởi vì anh ta cũng không có lý do để tức giận. Nếu tôi đoán không lầm thì một trong số 7 người đó chắc chắn là anh ta. Hơn nữa đêm hôm qua cô còn dỗ dành anh ta để anh ta đỡ tức. Nếu cô thật lòng với tôi thì việc gì cô phải làm vậy? Tả Đăng Phong vừa nói vừa nghĩ xem làm sao để đem đi mấy thứ này. Anh cũng mới chỉ suy đoán thôi. Bằng chứng đâu? Kỳ Toa lên tiếng bật lại. Tôi không suy đoán. Cổ chính Xuân quên rằng tôi có thể nhìn trong bóng đêm. Cho nên trên đường tới đây anh ta cũng không che giấu nét mặt của mình. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Cô có biết tên thị trường kia hiện đang ở đâu không? Tả Đăng Phong khoát tay chuyển chủ đề. Biết chứ. Anh muốn ra tay vào tối nay sao? Kỳ toa cũng theo đó mà chuyển chủ đề. Nàng không dám tiếp tục bàn luận với tả Đăng Phong về chuyện này nữa. Bằng không nàng sẽ bị vạch trần. Cuộc sống cần phải được lấp liếm bởi sự giả tạo vì giả tạo sẽ tạo được cảm giác mông lung rất đẹp đẽ Nhưng trong mắt Tà Đăng Phong không có mông lung. Hắn chỉ nhìn vào bản chất. Hiện tại Kỳ Toa rất nghi ngờ trên đời này còn có người phụ nữ nào lúc nào cũng duy trì được cảm giác đẹp đẽ trong mắt của Tả Đăng Phong. Nàng không biết Tả Đăng Phong đã từng có được Vu Tâm Ngữ. Vu Tâm Ngữ là người phụ nữ chân thành nhất và cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Được rồi, chúng ta chuẩn bị ra tay thôi. Tả Đăng Phong nhìn đồng hồ. Anh còn muốn chúng tôi làm gì không? Kỳ Toa hưng phấn hỏi. Cô đã làm tất cả những gì mà cô làm được. Cô chỉ cần chỉ cho tôi vị trí là được. Hiện tại cô dạy tôi xem sử dụng trang bị lặn nước này thế nào. Tà Đăng Phong hỏi. Kỳ toa nghe vậy bèn đi tới. Mở van khí sau đó dạy tả Đăng Phong làm sao để điều chỉnh khí áp. Làm sao để hô hấp. Bạn đồng nghiệp của tôi nói cho tôi biết một bình không khí nén thế này có thể hô hấp trong vòng 20. Nhưng nếu như vận động mạnh thì thời gian sẽ còn bị rút ngắn. Kỳ toa nói. Ồ, tả đăng phong khẽ gật đầu. Trước đó hắn cứ cho là trong bình chỉ chứa khí oxy mà thôi. Bình này tôi chuẩn bị để anh làm quen. Kỳ toa chỉ vào một chiếc bình khác. Không cần. Tả đăng phong cất trang bị vào trong thùng gỗ sau đó đậy nắp lại. Anh không sợ trong đó có lẫn khí độc hay sao? Kỳ toa biểu môi hỏi. Tôi biết rõ lúc nào cần phải nghi ngờ nhưng lúc nào thì không nên. Cô không có lý do để hại tôi mà quan trọng hơn là cô cũng không dám. Cô chắc cũng tự hiểu nếu như chẳng may tôi không bị cô hạ độc chết thì người chết chắc chắn là cô. tả Đăng Phong vươn tay lấy câu dao găm được kỳ toa đeo quanh đùi rồi gọt bớt phần rìa ngoài của cái thùng hỗ này. Thùng hỗ sẽ do thiết hài cóng trên lưng. quãng đường đi rất dài nên tả Đăng Phong muốn để cho lưng lão được thoải mái đô chút. Sau một lát, tả Đăng Phong đã chỉnh sửa xong ngờ của chiếc thùng gỗ. Hắn dùng sợi dây thừng lúc trước dùng để khiêng chiếc hòm gỗ buộc cho chắc chắn sau đó đeo lên vai. Xem ra cũng có thể di chuyển được. Đi thôi, dẫn tôi đi xem mục tiêu đang ở đâu. tả Đăng Phong chỉ tay ra ngoài. Kỳ toa thấy vậy bèn thở dài lắc đầu rồi xoay người bước đi. Nàng đã hoàn toàn hiểu rõ không thể nào yêu cầu tả Đăng Phong làm việc lâu dài cho bọn họ được rồi. Cũng may tả Đăng Phong cũng có nguyên tắc không cầm không vật của người khác. hắn có thể giết chết tên Hán Gian đang làm thị trường của Thượng Hải cũng đã là một công lớn rồi. Hai người sau khi rời khỏi nhà gỗ liền đi bộ quay lại ngoài ô. Bọn họ gọi xe kéo quay trở lại khách sạn. Nhưng sau khi đẩy cửa đi vào, hắn phát hiện Thập Tam đang nằm trên giường còn Thiết hài thì không ở trong phòng. Tìm khắp các ngóc ngách cũng không tìm được tung tích của Lão. Cửa sổ đang mở toang chứng tỏ thiết hải đang bay ra ngoài từ cửa sổ. Chuyện này cũng rất bình thường bởi vì lão đi chỉ bằng đường cửa sổ. Nhưng lão còn chưa quen thuộc với cuộc sống ở Thượng Hải. Cơm tối cũng chưa ăn không biết lại chạy ra ngoài làm gì. Nhíu mày trầm ngâm rất lâu. Tả Đăng Phong đột nhiên nghĩ tới một việc. Hắn quay ra hỏi Thập Tam. Hòa thượng kia có phải đã lấy đi ống trúc rồi không? Thập Tam gật đầu một cái. Tả Đăng Phong hiểu ngay rằng Thiết Hải đã thả con thanh phù trùng mà hắn cho lão. Thiết Hải có quay trở lại ngay không? Kỳ Toa ân cần hỏi Han Lão đi Hồ Nam rồi, một chốc một lát sẽ không về ngay được đâu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm Chương 155, Độc vật diễn sinh, Độc vật được diễn hóa. Làm sao anh biết lão đi Hồ Nam rồi? Kỳ Toa nghe xong có vẻ ngạc nhiên. Có nói cô cũng không hiểu đâu. tả Đăng Phong đi tới trước tủ rượu lấy một chai rượu đế. Mặc dù trong lòng hắn đang rất loạn nhưng hắn vẫn không quên kiểm tra xem bình rượu có còn nguyên niêm phong hay không. Bởi vì trước đó cổ chính xuân đã từng ở đây. Vậy bây giờ phải làm sao? Kỳ toa cực kỳ thất vọng. Không có lão tôi cũng ra tay. Cô cứ yên tâm đi. tả Đăng Phong mở nắp uống một ngụm Hắn đang lúc tuổi trẻ bồng bột. Cho nên hắn không cho phép ai xem thường mình. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh yểm hộ cho anh." Kỳ toa gật đầu nói, "Cô mau đi đi, lần trước thiếu chút nữa thì tôi phải bỏ mạng đấy. Tôi cũng không dám tin các người nữa." Tả Đăng Phong lắc đầu nói ra. Hắn hiện tại đang vô cùng buồn bực vì con thanh phù trùng trong ống trúc có tác dụng định vị để Ngọc Phật tìm tới. Trước khi đi hắn cũng không chuẩn bị thêm ống trúc khác. Nếu thật sự không được thì đừng cố. Lời này của tôi là thật lòng đấy. Kỳ toa thấy tả Đăng Phong cao mày vội vàng lên tiếng can ngăn. Tôi không phải đang nghĩ đến chuyện kia. Tả Đăng Phong khoát tay tỏ ý kỳ toa không nên quấy rầy mạch suy nghĩ của hắn. Hắn hiện tại đang không biết xử lý thế nào. Nếu như hắn rời khỏi đây, thanh phù trùng đương nhiên sẽ không tìm thấy hắn. Nhưng Ngọc Phật cũng không biết những biến hóa trong lòng hắn. Nếu nàng không tìm thấy hắn, chắc chắn nàng sẽ nghĩ hắn đang có chuyện Đến lúc đó nếu cứ chờ tới khi Ngọc Phật tới Khi đó cô ấy sẽ đi cùng hắn trong cuộc hành trình tìm kiếm bốn con vật thuộc tính âm Đến lúc đó hai người sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc Khi đó chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra Kỳ Toa thấy tả Đăng Phong trao mày thì biết ngay hắn đang suy nghĩ Nàng không phải một cô gái tốt, nhưng nàng là một người phụ nữ thông minh Người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ quấy dẩy người đàn ông khi anh ta đang suy nghĩ. Vừa nghĩ, tả Đăng Phong không khỏi thầm mắng thiết hài gây thêm phiền phức cho hắn. Nhưng sau khi mắng lão hắn lại cảm thấy không nên mắng lão. Bởi vì thiết hài vốn là một người điên, hay nói cách khác hắn cũng không nên ngu ngốc kiếm lão làm việc chung với mình mới phải. Tình hình bây giờ chẳng khác gì khi ăn cá nóc. Biết rõ nó có độc mà vẫn muốn ăn. Nếu bị trúng độc cũng đáng đời, mình không thể oán hận cá nóc được, chỉ có thể oán hận chính mình mà thôi. Ồ, cô tới đây làm gì? Trong khi tả Đăng Phong còn đang hết sức buồn lòng thì, cá nóc từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng rồi chỉ vào kỳ toa hỏi. Lão đi đâu vậy? Tả Đăng Phong chạy tới hỏi thiết hài. Con thanh phù trùng kia bay mất làm ta phải đi bắt nó lại. Người phụ nữ này tại sao cũng ở đây? Thiết hài cũng không có ý thức được mình đã gây họa mà còn nhìn kỳ toa với vẻ không hài lòng. Bắt được không? Tả Đăng Phong tuy biết rõ nhưng vẫn cố gặn hỏi. Hắn thực sự hy vọng thiết hài có thể trùng hợp bắt lại được con thanh phù trùng đó. Không. Sau khi đuổi một hồi ta mới nghĩ tới chuyện nếu ta đuổi gấp quá sẽ khiến cho nó mệt quá lăn ra chết. Người xuất gia phải từ bi hỷ sản nên lão nạp đã để cho nó bay đi. A-di-đà Phật. Thiết Hải nói với vẻ thương xót. Tả Đăng Phong nghe xong cũng không nói gì. Nếu chỉ đơn giản là bay mất một con côn trùng thì hắn cũng bỏ qua. Nhưng quan trọng là nó sẽ gọi Ngọc Phật tới. A-di-đà Phật, nữ thí chủ xin hay tự trọng. Khi Tả Đăng Phong còn đang lắc đầu thở dài. Thiết Hải đã đi tới mở cửa định đuổi đi Kỳ Toa. Trong mắt lão, Kỳ Toa là một nữ lưu manh muốn hủy hoại danh dự của Tả Đăng Phong không giúp cô ta giết đồng giáp, cô ta sẽ không đi đâu." Tả Đăng Phong nháy mắt nhìn Kỳ Toa. "Anh ấy nói rất đúng, tôi sẽ không đi đâu hết." Kỳ Toa phụ họa. Thiết Hải nghe xong bèn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau một lát tự mình chui vào bẫy. "Vậy chúng ta đi giết hòa thượng kia để trừ hại cho dân." Đại sư Từ Bi hỉ xả, "Tiểu nữ xin bái ta Toa đi tới cảm tạ Thiết hài. Cô vừa mang súng vừa mang dao, Làm gì phải một cô gái yếu đối chứ? Thiết hài thấy nàng đi tới, vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ. Lão là cao thủ, nên đương nhiên cũng nhận ra trên người của kỳ toa có vũ khí. Nhưng điều khiến lão sợ không phải là đau hay súng gì cả, mà chính là bản thân của kỳ toa. Minh tịnh đại sư nhất ngôn cửu đỉnh, cố cứ về trước đi, tối mai chúng tôi sẽ ra tay. Tả đăng phong đi tới nói với kỳ toa. Khi nói chuyện với Kỷ Toa và Thiết Hải, hắn vừa âm thầm tính khoảng cách từ Thượng Hải tới Hồ Nam. Hai nơi cũng cách nhau tới 2.000 cây số, với tu vi của Ngọc Phật cũng phải mười mấy giờ mới tới được. Vì sao phải chờ tới mai? Thiết Hải thay Kỳ Toa hỏi, Thanh Phù Trùng sẽ dẫn Ngọc Phật tới đây. Nếu tối nay chúng ta ra tay thì phải rời khỏi ngay trong đêm, mà khi chúng ta bỏ đi... Ngọc Phật sẽ tìm không thấy chúng ta. Tà Đăng Phong giải thích. Đợi đến ngày mai đi. Sau khi Ngọc Phật chạy tới. Ba người chúng ta liên thủ giết đồng giáp thì càng chắc chắn hơn. Ngay cả đám hán gian có quan hệ với đồng giáp cũng có thể nhân tiện trừ luôn. Cũng được. Thiết hài gật đầu đáp ứng. Kỷ toa tuy không biết thanh phù trùng trong lời nói của tả Đăng Phong là thứ gì. Nhưng nàng lại đoán được chắc đó là một công cụ truyền tin. Nên nghe xong nàng cũng ngợt đầu Cô cứ về trước đi Nhớ cố gắng nắm bắt thời gian thăm dò vị trí của tên hán gian Nếu như có thể tìm được uông tinh vệ Chúng tôi cũng nhân tiện giúp cô trừ khử hắn Tả Đăng Phong nói với kỳ toa Huyền môn thái đậu vốn có 5 người Cộng thêm một người mới là 6 6 người thực lực cũng sẵn sàng nhau Lấy 3 đấu 1 thì đồng giáp tuyệt đối không còn đường sống Lấy tu vi của ba người khi liên thủ nếu muốn đối phó với trận pháp của Khương Tử Nha có lẽ sẽ còn khó khăn, chứ nếu muốn tung hoành bến Thượng Hải thì dư sức. Được, kỳ toa hưng phấn ngật đầu. Nàng mở cửa rời đi, lần này đúng là cơ hội trời cho, tìm được thêm một tên hán gian là có thể giết thêm được một tên. Tối mai cũng chưa chắc chúng tôi sẽ ra tay. Cho dù có muốn ra tay cũng phải đợi tới nửa đêm rạng sáng vì dù sao Ngọc Phật cũng cần nghỉ ngơi. Tả Đăng Phong Thuận miệng bổ sung, Thanh Phù Trùng muốn bay đến Thần Châu Phái cũng cần chút thời gian mà Ngọc Phật chạy tới đây cũng cần thời gian. Từ bây giờ cho đến giờ tí ngày mai vẫn còn chút thời gian. Khi Ngọc Phật chạy tới nàng cũng phải nghỉ ngơi một chút mới có thể cùng họ ra ngoài giết địch. Hơn nữa sau khi ra tay, ba người phải lập tức rời khỏi Thượng Hải. Họ cũng không lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra mà chỉ vì không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Kỷ toa gật đầu thêm một lần rồi mới bỏ đi. Sau khi kỷ toa đi rồi, thiết Hải đi tới đóng cửa sổ rồi cầm chai rượu đế mà tả đăng phong đang đặt trên bàn lên tu một ngụm. Vừa uống rượu đế lão vừa chơi với thập tam. Thập tam cũng không thích thân mật gì với lão, nhưng nó cũng không kháng cự. Ngọc Phật nói thập tam cũng giống như 12 địa chi đã sống hơn 3.000 năm rồi. Nhưng vì sao nó lại không có nội đan nhỉ? Thiết hài đột nhiên hỏi một vấn đề chẳng liên quan. Tả Đăng Phong hiện tại cũng đang suy nghĩ phải sắp xếp hành trình cùng với chuyện ăn ở khi Ngọc Phật tới đây nên hắn cũng không rảnh lên tiếng. Làm sao lão biết nó không có nội đan? Một lát sau tả Đăng Phong mới phản... hỏi lại, trước đó hắn cũng không dám xác định Thập Tam có nội đan hay không, nhưng nghe Thiết hài nói là Thập Tam không có nội đan. Lúc cậu đi ra ngoài lão có hỏi nói chuyện này, nó lắc đầu. Thiết hài trả lời, tả Đăng Phong nghe xong bèn nhíu mày, vấn đề này hắn chưa từng hỏi qua Thập Tam. Sở dĩ hắn không hỏi không phải là do hắn không nghĩ tới mà chỉ bởi hắn lo sau khi hắn hỏi câu hỏi này sẽ khiến Thập Tam cảm thấy lo sợ. Thiết hài cũng quen với thập tam, nên có đôi khi thập tam cũng phản. Ứng với lão, một người điên thì hay nghĩ gì hỏi nấy, không phải e rẻ chuyện gì cả. Thiết hài sau khi phá ngang mạch suy nghĩ của tả Đăng Phong liền điềm nhiên như không cầm lấy chai rượu mà tả Đăng Phong đặt trên bàn nốc một ngụm, lão đã quên sạch những gì mà lão vừa nói. Nhưng tả Đăng Phong lại bị lão làm cho mù mờ khó hiểu. Vấn đề này trước đó không được tả Đăng Phong để tâm bởi vì hắn vốn cho rằng nội đan đối với động vật mà nói cũng chẳng khác gì những lương thực dư ra của nhà địa chủ vậy. Có mất cũng chẳng có vấn đề. Nhưng bây giờ hắn không còn nghĩ vậy nữa. Kim Kê sau khi thổ ra nội đan thì không nói chuyện được nữa. Chỉ qua điểm này cũng sẽ không khó để nhận ra chuyện thất lạc nội đan cũng có ảnh hưởng lớn đến thế nào với động vật. Nhưng kiểu dương thần hầu của Ngọc Phật tuy vẫn có nội đan Nhưng năng lực của nó cũng không mạnh Chỉ qua chuyện này có thể thấy thêm được một điều Việc thất lạc nội đan ảnh hưởng lớn hay nhỏ tới động vật Còn phải xem tu vi của chính bản thân động vật đó là sâu hay cạn Thí dụ, nếu như một động vật có 1.000 lượng vàng Sau khi mất đi nội đan, nó sẽ mất đi 900 lượng Nhưng là nếu một con vật khác có một vạn lượng vàng Sau khi mất đi nội đan nó sẽ mất tới 9.000 lượng. Tuy trước mắt còn chưa xác định được chuyện mất nội đan sẽ ảnh hưởng bao nhiêu thành phần trăm tới động vệnh. Nhưng có thể xác định một điều, động vật có tu vi càng cao, nội đan mất đi sẽ càng ảnh hưởng lớn đến nó. Như vậy sẽ xuất hiện một vấn đề. Thập tam có thể khắc chế 12 địa chi đã chứng tỏ năng lực của nó ít nhất cũng là tổng thực lực của 12 địa chi. Bởi vậy có thể thấy được nội đan mất đi đã tạo thành một ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới nó. Nhưng cái gọi là tổn thất và ảnh hưởng này tuyệt đối không ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của nó. Bởi vì đầu của Thập Tam cũng không lớn, mà cho dù nội đan vẫn còn thì nó cũng không giỏi về cận chiến. Vậy thiếu đi nội đan sẽ ảnh hưởng tới nó trên phương diện nào đây? Tả Đăng Phong vẫn ngồi yên. Hắn đang cố gắng sâu chuỗi những manh mối đứt đoạn lại với nhau để suy đoán sau khi thập tam mất đi nội đan, thì nó đã mất đi năng lực gì? Thập tam là một loài động vật có thể thay đổi địa khí nên chắc chắn đặc điểm lớn nhất của nó chính là khả năng chuyển hóa địa khí. Nó trước mắt không có năng lực đó. Không lẽ thiếu nội đan sẽ chỉ khiến cho thập tam mất đi năng lực chuyển hóa địa khí sao? Chắc chắn không chỉ có như vậy. Lão muốn dắt thập tam ra ngoài chơi. Thiết hài lại cắt đứt mạch suy nghĩ của tà Đăng Phong. Cứ ở yên đây. Lão nếu còn lại nhảy nữa thì tôi sẽ đuổi lão đi đấy. Tà Đăng Phong nghe xong cảm thấy rất tức giận. Không phải cái lão hòa thượng điên này khi không lại gợi ra vấn đề làm hắn cảm thấy khó hiểu thì hắn cũng sẽ không đi nghĩ làm gì cho đau đầu. Thiết hài thấy hắn nổi giận liền im luôn. Lão rất thích thập tam. Cũng rất vui vẻ đi theo tà Đăng Phong thám hiểm mọi thứ xung quanh. Thôi bỏ đi, lão muốn đi dạo thì cứ đi, đi sớm về sớm. tả Đăng Phong cảm thấy mình không mấy lễ độ với lão nên hắn đã đồng ý với lời thỉnh cầu của thiết hài. Thiết hài nghe xong cảm thấy rất vui vẻ liền đặt thập tam lên vai lão rồi nhảy khỏi cửa sổ đi ra ngoài. Quay lại, bóng người của thiết hài và thập tam khiến tả Đăng Phong đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Liền lập tức hô lớn. Sao thế? Thiết hài nghe xong bèn lập tức vận chuyển linh khí lướt trở về. Khả năng này rất lớn lại rất tức cười. Không thể nào. Tả Đăng Phong không trả lời thiết hài mà hắn cứ đi lại loanh quanh trong phòng. Hình thể của thiết hài rất cao lớn. Thập tam khi ngồi trên vai lão có vẻ cao hơn rất nhiều. Hắn cứ cảm thấy không hợp lý lắm khi thập tam ngồi trên vai mình. Chủ nhân trước kia của Thập Tam có thể địch lại Khương Tử Nha đã chứng tỏ y là một cao nhân. Một cao nhân làm sao lại để Thập Tam ngồi trên vai được. Cảnh tượng đó thật quá tức cười. Khi có cảm giác khó chịu lúc suy nghĩ một vấn đề thì thường chân tướng cũng đã không còn xa. Đây là cảm giác rất khó chịu và ớt ức. Giống như đang bị nhốt trong vỏ trứng lâu ngày vậy. Mình sai rồi, mình sai rồi. Tả Đăng Phong càng đi càng nhanh hơn. Trước đó hắn cứ cho là từ khi còn nhỏ thì thập tam đã được chủ nhân đặt trên vai, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy suy nghĩ này ấu chỉ như thế nào. Bởi vì nếu như thập tam được chủ nhân trước kia nuôi lớn, lý nào người đó lại cam lòng đem nó chôn vào trong mộ. Lẽ thường là thế, có ai tự tay nuôi lớn một con vật lại cam lòng chôn nó vào trong mộ theo mình chứ. Nhưng chiếc vòng trên cổ của thập tam là thế nào? Trước đó hắn đã từng mấy lần thử hỏi về chủ nhân trước kia của Thập Tam, nhưng Thập Tam phản ứng vẫn rất lạnh lùng, giống như không muốn nhắc lại chuyện xưa nữa. Thập Tam vẫn một mực đi theo hắn từ bấy đến giờ chứng tỏ nó rất trung thành, một con vật như vậy làm sao có thể không nhớ đến chủ nhân cũ, chỉ có khả năng nó không có cảm tình với người chủ cũ, hoặc là người đó đối xử với nó quá tệ. Nếu người chủ cũ của Thập Tam không tốt với nó thì đã chẳng có chuyện để nó ngồi trên vai. Mà Thập Tam đã từng nhảy lên không trung từ trên vai hắn chứng tỏ nó đã từng bay lên rất cao. Ngoài ra khoảng cách từ thành cổ Dung Quốc tới Lai Quốc cũng lên tới mấy ngàn dặm. Thập Tam đã từng ở thành cổ Dung Quốc nhưng sau đó lại tới được Lai Quốc. Khoảng cách xa như vậy đương nhiên nó không thể chạy bộ nổi. Nếu đã không thể chạy, vậy nó chỉ có thể bay tới. Sâu chuối các manh mối, lấy manh mối này để chứng thực cho manh mối khác Tả Đăng Phong đưa ra được kết luận cuối cùng Thập Tam trước kia từng ngồi trên thân một động vật có thể bay rất nhanh Loại động vật này rất có khả năng chính là độc vật do chính bản thân Thập Tam diễn hóa ra Nhưng con vật này không phải là loài chim thông thường Bởi vì ngũ hành của Thập Tam đầy đủ Cho nên động vật do nó diễn hóa ra nhất định cũng phải đầy đủ ngũ hành Hắn cũng không suy đoán lung tung mà từ những tình tiết nhỏ để suy đoán ra sự thật. Ở thời cổ đại, số lẻ là càn tức là số lớn, số chắn là khôn tức là số nhỏ, thập tam là số lẻ. Điều này chứng tỏ tuy thập tam có đầy đủ ngũ hành, bao hàm âm dương, nhưng bản thân nó vẫn có một chút khí thực thuộc tính càn. Đây cũng là lý do vì sao nó là giống đực, đã có thuộc tính càn. Thì động vật do nó diễn hóa ra nhất định cũng là thuộc tính càn. Từ xưa tới nay, loại động vật duy nhất có đầy đủ ngũ hành mà số mệnh lại mang khí tức thuộc tính càn cũng chỉ có một loại duy nhất, rồng. Chỉ có rồng mới có thể áp chế 12 địa chi. Hơn nữa tu vi của con rồng này nhất định càng thâm sâu hơn con rồng trong 12 địa chi nhiều. Cái gọi là địa khí thật ra chính là long khí. Cũng chỉ có long khí mới thai ngén ra bậc đế vương. Hắn nhớ lại tình hình khi ở trong thành cổ lô quốc, lúc ở trong kim tháp hắn đã cứu Kim Kê thoát khỏi con cua độc, cử giải, rồi Kim Kê gặp nguy hiểm thì Thập Tam bảo vệ họ. Tả Đăng Phong có cảm giác có thể chủ nhân đời trước của Thập Tam sau khi ngũ đại quân chủ của Lai Quốc chết đi đã lấy đi nội đan của Thập Tam. Vì Thập Tam mất đi nội đan khiến cho Long Khí ở Lai Quốc khô kiệt, mới khiến cho Lai Quốc bị tề quốc tiêu diệt. Hắn không đoán được nguyên nhân vì sao chủ nhân đời trước của Thập Tam vì sao lại phải lấy đi nội đan của Thập Tam. Nhưng hành động của người đó đã tạo thành một hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến cho Thập Tam mất đi liên lạc với độc vật do nó diễn hóa. Nếu không, độc vật do Thập Tam diễn hóa ra đã sớm cứu nó ra ngoài rồi. Độc vật kia sở dĩ không có cứu Thập Tam cũng có hai khả năng. Một là do mất đi liên lạc nên không cách nào tìm kiếm. Hay là do Thập Tam mất đi nội đan nên nó cũng mất luôn quyền khống chế độc vật đó? Lọc bởi những chi tiết thừa thái lần cuối, trong đầu của Tà Đăng Phong hiện lên một chiến trường rộng lớn mênh mông, 12 địa chi và Thập Tam năm đó cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng rất có khả năng chúng khống chế độc vật do chính mình diễn hóa ra tham gia vào trường sát phạt này. Thập Tam, bạn của ngươi trước kia có phải là một con rồng không? Tạ Đăng Phong không suy nghĩ nữa mà nhìn thẳng vào Thập Tam. Suy luận của hắn có chính xác hay không còn phải chờ Thập Tam khẳng định. Thập Tam nghe xong cũng không ngợt đầu nhưng cũng chẳng lắc đầu. Nó chỉ nhìn chằm chằm Tạ Đăng Phong. Sau đó nhảy khỏi bờ vai của thiết hài rồi trèo lên giường nằm xuống. Thần sắc có vẻ vừa đau thương vừa ủ rụ. Thập Tam tuy không đáp lại nhưng cũng chẳng khác việc đưa ra câu trả lời bao nhiêu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chương 156, chuyện cũ ngàn năm trước Thập Tam tức giận sao? Thiết Hải cảm thấy khó hiểu khi nhìn Thập Tam nằm lì trên giường. Nó không phải đang tức giận, tả Đăng Phong lắc đầu nói. Thập Tam cũng không thể thông qua nét mặt biểu đạt một cách chính xác cảm xúc trong lòng nó, trừ phi là người rất quen với nó mới có thể nhìn ra nó đang cảm thấy đau thương và ủ rụng. Nhìn vẻ đau thương và ủ rũ của thập tam, tà Đăng Phong cũng từ từ có thể hiểu được suy nghĩ của nó. Đau thương chứng tỏ tình cảm giữa nó và con rồng sống cộng sinh với nó có tình cảm rất tốt. Hơn nữa đã rất lâu rồi nó chưa được gặp con rồng kia. Hủ rũ chứng tỏ nó đang nhớ lại sự uy phong và lực lượng khổng lồ của nó khi xưa. Bạn của nó là một con rồng thật sao? Thiết hài quay đầu nhìn tả Đăng Phong. Đó mới chỉ là suy đoán của tôi thôi Thôi ngủ đi Tả Đăng Phong nhíu mày lên tiếng Hắn chưa thấy thập tam đau lòng như vậy Nếu nó là người thì chắc chắn lúc này nó đang rơi lệ Nhưng thập tam không phải người Dù nó có đau lòng đến đâu nó cũng không thể khóc được Thiết hài cảm thấy rất khó hiểu với trạng thái cảm xúc của thập tam lúc này Lão cũng không hiểu được thập tam Cho nên lão không biết trong lòng nó đang nghĩ gì Nhưng tả Đăng Phong lại có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng của Thập Tam. Tình hình này giống như một vị tuyệt đỉnh cao thủ đã từng tiếu ngạo giang hồ vì một lý do bất ngờ bị mất sạch tu vi linh khí. Sau rất nhiều năm, y đã quen với cuộc sống bình thường. Nhưng vì một lý do ngẫu nhiên, y lại bị người nào đó nhận ra. Điều đó khiến y nhớ lại khi trước mình đã từng huy hoàng thế nào. Sự huy hoàng khi trước như một bức tranh tương phản với cuộc sống tẻ nhạt chán nản hiện tại khiến cho y vừa đau thương vừa ủ rũ Nếu là người bình thường chắc sẽ chạy tới an ủi thập tam Nhưng tả Đăng Phong không hề làm vậy Sau khi hắn hỏi xong vấn đề này Hắn tắm táp rồi leo lên giường đi ngủ Hắn làm vậy không phải là hắn không quan tâm đến thập tam Mà là bởi hắn hiểu rõ thập tam Thập tam có đặc điểm thích khoe khoang Nó cũng chẳng ngán bất cứ đối thủ nào, dù đánh thắng hay đánh không lại thì đều tiểu ra một bãi để ra à à oai. Điều này chứng tỏ trước kia lòng tự trọng của nó rất lớn. Con vật có lòng tự trọng lớn không chấp nhận sự an ủi của người khác, vì sự an ủi sẽ bị chúng coi là thương hại, mà chúng thì không cần thương hại. Tà Đăng Phong cũng không hỏi Thập Tam xem lúc trước nó ở chỗ nào, bởi vì Thập Tam có thể chẳng nhớ được. Mà cho dù nó có nhớ được Ba năm đã đủ khiến cho biển rộng hóa ruộng dâu Hắn rất khó tìm được vật tham chiếu của năm đó Thập tam rốt cuộc là loại động vật gì Thập tam năm trước nó ở chỗ nào Chủ nhân trước kia của thập tam là ai Con rồng do thập tam diễn hóa ra đang ở đâu Chủ nhân trước kia của thập tam vì sao phải lấy đi nội đan của nó Nếu tìm lại được nội đan Thập Tam có thể khống chế lại được con rồng kia không? Tất cả đều là bí ẩn, nhưng hiện tại hắn không có manh mối để có thể phân tích rõ ràng hơn để tìm kiếm. Đã không có manh mối, tả Đăng Phong cũng không để lộ ra ý định đi tìm lại nội đan cho Thập Tam. Bởi vì hắn biết rõ khả năng tìm lại nội đan gần như không có, vì chủ nhân trước kia của Thập Tam nhất định đã lấy nội đan để cho mình dùng. Trung Quốc rộng lớn như vậy mà nội đan lại nhỏ như hạt đậu. Làm sao mà tìm? Tả Đăng Phong không nói ra ý định muốn giúp Thập Tam tìm lại nội đan bởi vì một khi nói ra, Thập Tam sẽ ôm hy vọng. Nếu như cuộc tìm kiếm không có kết quả, Thập Tam nhất định sẽ càng thêm ủ rụ. Hắn sẽ âm thầm lưu ý vì quá trình tìm kiếm bốn loại động vật thuộc tính âm khiến hắn gần như phải đi khắp sông núi Trung Hoa. Khi đó hắn vừa tìm kiếm động vật thuộc tính âm vừa lưu ý tới những manh mối có quan hệ tới thân thế của Thập Tam. Hơn nữa Thập Tam sẽ luôn đi theo hắn. Nếu như Thập Tam phát hiện manh mối chắc chắn nó cũng sẽ có biểu hiện. Trên thực tế có một số manh mối đã xuất hiện trước đây rất lâu. Trên đường đi theo hắn tới vùng Hồ Nam, tương Tây của Dung Quốc, Thập Tam luôn thích ăn độc trùng, đặc biệt là nó rất giỏi xua đuổi đám cự mãng. Trên thực tế hình thể của mấy con cự mãng kia cực kỳ lớn nên không có khả năng sợ chút xíu nước tiểu mèo kia. Điều khiến chúng thực sự sợ hãi rất có thể là chút long khí yếu ớt ẩn tàng trong cơ thể của Thập Tam. Mọi chuyện chỉ sợ phải phân tích lại từ đầu vì nếu cẩn thận và tỉnh táo để phân tích một cách toàn diện, Tả Đăng Phong có thể tìm ra một ít manh mối. Năm đó ở biên giới Dung Quốc, hắn và Thập Tam đã từng gặp một Mỹ nữ xà trong một thành trì bị bỏ hoang. Hành vi và thần sắc của Thập Tam cho thấy nó trước đó đã từng được nghe Mỹ nữ xà ca hát, hơn nữa nó còn ngợt đầu cho thấy nó đã từng đi theo chủ nhân lúc trước tới Dung Quốc. Kết nối hai chuyện có thể kết luận Thập Tam và chủ nhân trước đó của nó cũng rất được hoan nghênh khi đến Dung Quốc, nếu không người Dung Quốc cũng đã chẳng để cho Mỹ nữ xà hát cho họ nghe. Nhưng nếu vậy lại có một hiện tượng rất lạ diễn ra. Thập Tam và 12 địa chi vốn là kẻ thù nên theo lý thuyết chủ nhân trước kia của Thập Tam và Khương Tử Nha cũng là kẻ thù Nhưng là thân là nước phụ thuộc của Chu Chiều như Dung Quốc lại chiêu đái chủ nhân trước kia của Thập Tam Chứng tỏ chủ nhân trước kia của Thập Tam và Khương Tử Nha cũng không phải là tử thù Ít nhất họ cũng còn chưa đến mức hoàn toàn trở mặt Mà hình dáng vòng đeo cổ của Thập Tam và 12 địa chi lại giống nhau Thập Tam và 12 địa chi vốn thuộc hai phe phái khác nhau nên theo lý thì vòng đeo cổ của chúng không nên giống nhau mới phải. Nhưng thực tế thì hai loại vòng cổ này rất giống nhau. Điều này chứng tỏ Khương Tử Nha cũng có liên lạc với chủ nhân trước kia của Thập Tam. Họ chẳng những liên lạc với nhau mà quan hệ của hai người cũng không hề bình thường. Còn một điểm phải bàn nữa là về tác dụng của vòng đeo cổ. Ngoài mặt thì vòng đeo cổ này cũng chẳng có tác dụng gì vì không cái tác dụng gì. Nhiều lắm cũng chỉ giống như một chiêu bài mà thôi vì thiếu nó. 12 địa chi cũng chẳng phải chịu ảnh hưởng tiêu cực gì. Đã vậy hai bên việc gì phải đeo vòng đeo cổ cho 12 địa chi và thập tam. Sau khi nghỉ tới đây, tả Đăng Phong đã lăn ra ngủ. Nhưng hắn cũng chỉ ngủ được một thời gian rất ngắn thì đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy toàn thân hắn run lên vì kích động, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn đã kết nối tất cả manh mối với nhau. Hắn đã hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện, đã không có bất cứ một nghi vấn và độ chính xác chắc chắn là 100%. 3.000 năm trước, môn nhân của siển giáo là Khương Tử Nha xuống núi Phụ Tá Chu Thiên Tử Đông Chinh Trinh Phạt Chủ Vương. 12 địa chi do lão tìm ra đã cải biến số mệnh của Triều Nhà Chu khiến cho Triều Nhà Chu có thể tỏa ủng giang sơn. Cho tới tận lúc đó, Khương Tử Nha làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, không gặp bất cứ một trở ngại nào nên sau khi thành lập Triều Nhà Chu, Khương Tử Nha rất có thể đã trở nên tự cao tự đại. Sự kiêu ngạo tự đại của Lão khiến cho một môn nhân của tiệt giáo cảm thấy bất mãn, vì thế vị môn nhân tiệt giáo này sau khi tìm ra thập tam đã đưa cho Lai Quốc, khiến cho vận mệnh quốc gia của một tiểu quốc như Lai Quốc trở nên thuận lợi và may mắn, cá chất đầy thuyền, bò dê hàng đàn, thóc lúa đầy kho, ba năm không một người chết đói. Chủ nhân cũ của Thập Tam sở dĩ đem Thập Tam đưa cho Lai Quốc mà không đưa cho quốc gia của hắn cũng vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, Lai Quốc nằm trong một góc của bán đảo Giao Đông, diện tích nhỏ bé nên cũng chẳng gây ra nhiều sóng gió, nếu có chuyện xảy ra cũng dễ dàng thu dọn. Thứ hai là Lai Quốc nằm cạnh Tây Quốc mà Khương Tử Nha được Chu Vương ban thưởng Hắn muốn lợi dụng Tiểu Quốc này để dạy cho Khương Tử Nha một bài học, tránh chuyện Lão coi mình là bố của thiên hạ. Lai Quốc cũng không thuộc về các Tiểu Quốc chư hầu của chiều nhà Chu, cho nên sau khi Khương Tử Nha nhận được Tì Quốc thì ngay lập tức phái binh đánh Lai Quốc để thống nhất phần đất phong của mình. Nhưng Lão không thành công, rơi vào đường cùng Lão đành phải mời 12 địa chi để chống lại thập tam của Lai Quốc. Nhưng kết quả là lão mất sạch cả thể diện bởi vì 12 địa chi cũng không phải là đối thủ của thập tam. Cuối cùng tề quốc chẳng những không xử lý nổi lai quốc, mà còn để lai quốc, được thần vật khắc chế 12 quỷ quái, ép tề chúa là Khương Tử Nha phải lui lại 600 dặm Mục đích của môn nhân của tiệt giáo kia cũng chẳng phải là tranh giành thiên hạ với Khương Tử Nha, y chỉ muốn dạy cho Khương Tử Nha một bài học. Sau khi ép Khương Tử Nha phải rời đô xong thì y cũng đã đạt được mục đích của mình, vì thế y muốn dẫn Thập Tam rời khỏi Lai Quốc. Nhưng quân chủ của Lai Quốc lúc này đã biết rõ Thập Tam là thần vật, bèn dập đầu như tế sao, sống chết gì cũng không để y mang Thập Tam đi. Vì vậy, người môn nhân tiệt giáo này bắt đầu cảm thấy rất lo âu. Nguyên nhân mà hắn cảm thấy lo âu cũng rất đơn giản. Bởi vì y biết gió chiều nhà Chu Thuận theo lòng trời mà tỏa ủng Giang Sơn. Hắn đưa thập tam cho Lai Quốc cũng chỉ là để dạy cho Khương Tử Nha một bài học. Nhưng nếu như thập tam vẫn tiếp tục ở lại Lai Quốc. Lai Quốc sẽ nhân cơ hội này mượn long khí để tấn công chiều Chu. Nếu làm vậy thì y đã nhiễu loạn càn khôn. Gây ra đại họa. Rơi vào đường cùng. Người môn nhân triệt giáo này bèn mang đi nội đan của Thập Tam. Như vậy, thần vật tuy vẫn còn ở lại Lai Quốc nhưng cũng không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Còn Lai Quốc quân chủ lại không biết được chuyện này. Lúc y sắp chết còn đem chôn Thập Tam vào trong lăng mộ vì sợ sẽ mất đi, thần vật này. Nhưng không có nội đan thì Thập Tam không thể nào tiếp tục thay đổi địa khí, phát ra long khí. Vì vậy đến cuối cùng Lai Quốc vẫn bị Tề Quốc tiêu diệt. Tiểu quốc lai quốc này, cùng con mèo thập tam này chẳng qua chỉ là công cụ để người môn nhân tiệt giáo kia dạy cho Khương Tử Nha một bài học. Ngoài ra, tả Đăng Phong sở dĩ dám chắc chắn chủ nhân trước kia của thập tam là môn nhân của tiệt giáo cũng không phải là hán suy đoán lung tung. Bởi vì môn nhân của siền giáo chắc chắn sẽ không làm khó dễ Khương Tử Nha. Còn môn nhân của đạo giáo một mực tuân thủ quy cụ ít khi gây loạn. Chỉ có môn nhân của tiệt giáo là không tuân thủ quy cụ, nếu thấy chú không thuận mắt thì anh đây sẽ ra tay cho chú một bài học. Vòng đeo cổ của 12 địa chi và thập tam rất giống nhau cũng chỉ có một nguyên nhân duy nhất để lý giải, đó là người môn nhân tiệt giáo này vô cùng thông minh. Y chắc chắn đã rủ dấu Khương Tử Nha đánh cuộc. Sau đó y làm một chiếc vòng đeo cổ giống y hệt như chiếc vòng đeo cổ mà Khương Tử Nha làm để đeo cho 12 địa chi rồi đeo lên cổ thập tam. Mục đích của y khi làm như vậy là để lưu lại cho mình một con đường lui. Nếu chẳng may làm lớn chuyện có cấp trên tra cứu trách nhiệm, hắn cũng có thể trả lời, hai người chúng tôi chỉ đùa chơi thôi. Ngài xem, vòng đeo trên cổ những con vật nhỏ này chẳng phải là giống y chang nhau sao? Còn phải nói thêm rằng chiếc vòng trên cổ của Thập Tam và 12 địa chi cũng không phải được đeo lên khi chúng còn nhỏ, mà do Khương Tử Nha cùng người môn nhân triệt giáo kia dùng phép thuật đeo lên cho chúng. Động vật ăn cỏ có kích thước không giống nhau, nên căn bản không thể nhân lúc chúng còn nhỏ mà đeo lên cổ chúng được, bởi vì chúng sẽ chạy loang quang khắp nơi. Căn bản có đeo cũng tuột mất, nhưng nếu đeo chật quá cũng không được. Bởi vì không ai biết những địa chi sẽ lớn lên kích thước sẽ tăng thêm bao nhiêu. Chẳng may chúng mập ra, vòng cổ trên cổ chúng sẽ khiến chúng ngạt thở mà chết. Đoán ra được chuyện đã diễn ra cách đây 3.000 năm khiến tả Đăng Phong cảm thấy rất vui mừng. Nhưng điều khiến cho hắn càng vui mừng hơn chính là lần này đi tới Bộc Quốc và Mâu Quốc. Không những có thể tìm thấy được địa chi thuộc tính âm mà hắn còn có thể tìm được lời giải cho câu đố về thân thế của Thập Tam. Tạ Đăng Phong cũng không phải suy nghĩ lung tung. Kết quả mà hắn đưa ra toàn bộ đều có căn cứ xác đáng. Năm đó Thập Tam chắc chắn không sống trong phạm vi của Triều Nhà Thương hay Triều Nhà Chu. Bởi vì Triều Nhà Thương nếu có được nó thì quốc gia cũng không bị diệt vong. Còn Triều Nhà Chu tỏa ủng Giang Sơn là nhờ vào 12 địa chi chứ không phải là Thập Tam. Cho nên lúc trước Thập Tam chắc chắc sống ngoài Thương Chu. Ở một trong số những nước chư hầu của Thương Chu hoặc có thể là những nơi không người sinh sống. Ngoài ra đường biên giới của khu vực Vân Nam mà hai nước Bộc Quốc và Mâu Quốc thuộc trong đó cũng không khác gì mấy với đường biên giới 3.000 năm trước. Khu vực này ẩm ướt lại nhiều rừng rậm đủ điều kiện để dòng sinh sống. Nghĩ thông được chuyện này, tả Đăng Phong cũng không lập tức nói cho Thập Tam biết. Thứ nhất là vì Thập Tam đã lấy lại được tinh thần... Hiện tại nó còn đang vui vẻ lăn qua lăn lại trong phòng tắm Thứ hai là Thập Tam có tìm lại được nội đan hay không cũng không quan trọng Bởi vì trong mắt của tả Đăng Phong Thập Tam không phải là lính của hắn Mà nó là người nhà của hắn Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 157 Thiên Sư Hịch Văn Người Nhà Từ mà vốn chỉ dùng cho người Nhưng tả Đăng Phong sớm đã phát chắn với hai người chị và hai người anh rể của hắn. Sau khi mẹ hắn mất, lỗi sai cũng không chỉ thuộc về hai người anh rể. Hai bà chị của hắn cũng có phần. Lúc trước khi trở về hắn đã để lại cho hai bà chị mấy cây vàng. Hắn vốn không tính trở lại đó nữa mà có thể cùng vưu tâm ngữ sống một cuộc sống thế ngoại đào viên. Nhưng kết quả là vưu tâm ngữ mất sớm. Hiện tại hắn chỉ còn có thập tam. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nhờ và thập tam làm gì cả. Chỉ cần có thập tam ở bên cạnh là hắn đã cảm thấy vui lắm rồi. Sáng sớm hôm sau, tả đăng phong dẫn theo thiết hài và thập tam dạo chơi bến thượng Hải thêm một lần nữa. Chuyện đầu tiên phải làm là dẫn thiết hài đi cắt tóc. Sau khi cạo chọc, chín đốm nhang nhìn càng thấy rõ hơn. Số đốm nhang là nhiều hay ít chứng tỏ địa vị của tăng nhân là cao hay thấp. Chín đốm nhang đã là địa vị cao nhất, tà Đăng Phong cũng quyết định cắt tóc, tóc hắn đã dài đến bả vai khiến cho tầm mắt bị ảnh hưởng, muốn phớt lờ cũng không được. Sau khi cắt tóc, tà Đăng Phong cứ nhìn chằm chằm vào gương, hắn đã 2 năm trời chưa cắt tóc, việc cắt ngắn tóc tai khiến hắn nhớ lại cảm giác khi mình còn công tác trong sở văn hóa. Hắn vốn là một văn nhân mà hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ trở thành cao thủ huyền môn. Những biến đổi của hắn trong thời gian 3 năm quả thật quá lớn. Sau đó tả Đăng Phong lại dẫn Thiết Hải đi ăn cơm Tây, xem phim rồi ngồi xe hơi. Hắn cố ý làm vậy để khiến cho Thiết Hải lầm tưởng rằng bến Thượng Hải chỉ có mấy thứ này là chơi vui. Khi chơi xong rồi thì họ phải đi. Sau đó hắn phải chuẩn bị những vật dụng hàng ngày. Lần này ba người sẽ cùng nhau đi tìm kiếm chứ không còn chỉ có một mình hắn đi kiếm, cho nên sẽ tốn rất nhiều lương thực, còn phải chuẩn bị chăn điện cho Ngọc Phật nghỉ ngơi. Nàng có lợi hại thế nào cũng chỉ là một người phụ nữ, mà phụ nữ thì cần được ưu tiên. Ngoài ra mới vừa qua năm mới nên nhiệt độ vô cùng lạnh, nhiệt độ ở khu vực Bộc Quốc và Mâu Quốc sẽ rất thấp, cũng nên chuẩn bị áo bông cho thiết hài. Không thể để lão cứ mặc bộ quần áo rách nát thế được vì mặc dù tu vi của lão rất cao nhưng cũng không có nghĩa là lão hoàn toàn không sợ lạnh. Tả Đăng Phong trước khi làm việc gì cũng hay lên kế hoạch kỹ càng. Hắn đi mua không ít gia vị dầu muối, bánh bích quy và hoa quả sấy khô cũng mua không ít. Ngoài ra hắn còn mua cả trăm nện Ngọc Phật có đầy đủ chăn nệm còn hắn và thiết hài mỗi người chỉ cần một lớp mền là đủ. Hắn cũng không mua gạo vì đường xá xa xôi, nên hắn không khuân hết tất cả mọi thứ ở Thượng Hải theo được. Đồ ăn được tả đăng phong cóng trên lưng, nếu cộng thêm thập tam, hắn mang trên vai khoảng chừng 200 cần tàu, 100 cân ta. Vũ khí trang thiết bị sẽ do thiết hài cóng trên lưng, trọng lượng đại khái cũng khoảng 200 cân tàu. Ngọc Phật cũng không thể đi tay không, đồ quân dụng sẽ do nàng phụ trách. Trọng lượng cũng không quá 50 cân tàu, 25 cân ta. Vì sao cậu không mua cho mình một bộ đồ mới? Sau khi trở lại khách sạn, Thiết Hải vui mừng nhìn quần áo giày dép mới đang mang trên người. Tôi không cần. Tả Đăng Phong đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Những thứ cần chuẩn bị đã chuẩn bị hết rồi. Đồ cũng đã mang trên người. Sau khi trừ khử đồng giáp bọn họ sẽ khởi hành ngay. Cậu quanh năm suốt tháng chỉ mặt mỗi một bộ này À đúng rồi Là ai đã khâu lại nó giúp cậu thế Thiết hài chỉ tay vào chiếc áo tràng trên người tả Đăng Phong Tôi đang đau đầu Lão đừng hỏi nữa tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu Hắn hiện tại đang rất lo lắng mình phải sống chung với Ngọc Phật thế nào đây Câu nói của thiết hài lại khiến hắn nhớ tới đằng khi anh tử Sao cậu lại bị đau đầu Thiết Hải đặt câu hỏi với vẻ ngạc nhiên, người tu đảo khi đã độ qua thiên kiếp thì khí tức toàn thân đã thông suốt, nên không có mấy bệnh vặt như đau đầu hay nhức óc.